Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 240, Đoàn Đá Đại dân Sơn tối tăm, những ngọn đuốc tí tách cháy, ngàn vạn quân sĩ chăm chú nhìn người thanh niên mới gần 17 tuổi. Từ đây, ta đang thấy Sơn phản lại quy nguyên tông. Nghe thì như đại nghịch bất đạo, nhưng rất nhiều tinh thiên cảnh giả hiểu rất rõ Đằng Thanh Sơn đã lựa chọn như thế nào? Nếu Đằng Thanh Sơn muốn bảo trụ mình, 3.000 hát sắp vân đủ để kiềm chế không ít tin thiên từ giảng, chắc chắn, gia Cát Nguyên Hồng cũng có thể mang Đằng Thanh Sơn thoát còi nơi này. Nhưng như vậy, cũng làm cho Quy Nguyên Tông lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Còn bây giờ, một câu phản lại Quy Nguyên Tông, một câu sau này không quan hệ gì, làm cho người ta không còn cớ đối phó với Quy Nguyên Tông nữa. Nhưng, Bản thân đằng Thanh Sơn lại lâm vào nguy cơ tuyệt đối. Hắn một mình đối mặt với một đoàn tiên thiên cường xã bao vây. Chính là một con kiểu xa vào bầy sói. Thanh Sơn, sư phụ không giúp được con. Xa các nguyên hồng thầm nhủ trong lòng. Ông nhắm mắt đau đớn, không nói gì. Thật là can đảm. Hạo Giang cầm đầu đám người doanh thị gia tộc tán thuộc Quả là một hào hắn thủ. Có chết cũng phải cho hắn địch chết không đau. Không thể để người của thanh hồ đào hành hạ án từ từ. Thanh âm thô cuồng từ cao thủ xạ nhật thần Sơn vang lên. Ánh mắt đằng thanh Sơn vẫn sán vào đoàn tiên thiên tường xà trước mặt, khói miệng nhách lên một nụ cười quỷ dị. Thanh hồ đào các ngươi muốn giết ta ạ. Đằng thanh Sơn chỉ vào 5 người thanh hồ đào, mấy người cổ ung vẫn bình tĩnh. Nếu không có rất nhiều tiên thiên tường xà ở đây, bọn họ đã sớm động thủ dụng. Cổ ung, đừng làm bộng, Không phải chỉ mới chết có tám chấp pháp trưởng lão thôi sao? Ta nghĩ các ngươi sẽ phải chết nhiều trưởng lão hơn nữa. Cô ung vẫn lạnh lùng. Hừ, chết đến nơi còn nổi cứng. Đằng thây sơn lắc đầu cười. Các vị mani tự cũng muốn có hai đỉnh kia à. Đằng thây sơn lại đi tới trước mặt đám là hà mani tự. Lúc lạnh đang đứng rất bình thản. Chầm mặt, họ không hề đáp lời hắn. Không nói lời nào. Xem ra đều thừa nhận rồi, muốn được hai đỉnh Bắc Hải Chí Linh cũng không phải là việc nhung nhã gì. Doanh trị gia tộc, xạ nhật Thần Sơn, tuyết ứng xáo, hồng thiên thành. Đằng thân Sơn từng bước một đi luôn tới bên cạnh cao thụ đứng đầu đám hồng thiên thành, cách xa đám tên thiên thiên cường xà thanh hồ đảo. Các ngươi đều muốn có hai đỉnh Bắc Hải Chí Linh kia, nói xem ta sẽ đưa cho ai. Thực sự, việc này khiến ta rất đau đầu. Đàng Thái Sơn nhìn mọi người xung quanh, dù xung quanh có tới hàng ngàn, hàng vạn người, nhưng kỳ lạ là không ai nói chuyện. Thập phần yên tĩnh. Mọi người đều nhìn Đàng Sơn, thỉnh thoảng nhìn về nhóm tiên thiên giả hay là các ngươi đoàn đa nhé. Đàng Thái Sơn ngồi xuống, nhặt trên đất ba viên đá, rất nhiều tiên thiên cư giả xung mình. Đoàn đá. Hai tay ta tổng cộng có ba viên đá nhỏ. Các ngươi Mỗi một tông phái có một lần cơ hội Đoàn xem tay trái ta có mấy viên đá Tay phải có mấy viên đá Đoàn đúng có thể nhận hai đỉnh Quấy miệng Đằng Thanh Sơn nhắc lên nụ cười hài hước Nhưng nụ cười này lại làm cho người ta ớn lạnh Hồ đồ Phạm trưởng lão của thiết ưng giáo nhớ mày Đằng Thanh Sơn Đừng có nhố nhăn Lão Tăng có cặp mày dài lạnh lùng nói Đoạt hai đỉnh không thể dùng đoàn đá mà quyết định được Mà nê tự của hắn có thực lực cực mạnh Sao lại có thể nguyện ý Dựa vào vận kỳ đoàn đá cư chứ Thật không chịu đoán à Đằng tay Sơn đứng thẳng người lên Ta báo đáp án đây Độ cười đằng tay Sơn trở nên rực rỡ Tay trái và tay phải câu hồ Cho nhé mắt đồng thời ném ra Ba ảo ảnh xé không khí bay đi Vèo Vèo Vèo Ba viên đá mang theo tiếng giít trói tai Cùng với những sóng gợn mà mắt thường có thể thấy được Lưu lại ba ảo ảnh mơ hồn Trong nháy mắt xẹt qua khoảng cách hơn 30 trượng Bao phủ cả cổ thể hữu lúc này đang vô cùng kinh ngạc Nên trời tay không kịp Cổ ung sắc mặt đại biến Nhưng hắn ở bên trái cách đằng Thanh Sơn hơn 10 trượng Còn cổ thể hữu thì ở trước đằng Thanh Sơn hơn 30 trượng Mọi người cổ ung cán bản không có biện pháp ngăn ba viên đá đón lại Với toàn bộ sức mạnh của Đàng Thanh Sơn ba viên đá như 3 phát đạn pháo chuyên phá không gian trong những tính kêu gào thê lương dọa người. Không, căn bản cổ thể hữu không kịp chạy. Trung quanh hắn lại không có một tinh thiên cao thủ nào. Phóc, phóc, phóc. Ba viên đá phân biệt bắn thủng ngực trái, bụng và đùi cổ thể hữu. Như lại ba lỗ thủng đầy máu, màu tươi ồ ồ chảy ra rất kinh người. Vì không bị bánh xuyên qua đầu nên với lực sinh mạng của cổ thể hữu, Hắn không thể lập tức chết ngay. Vì? Vì sao? Cổ Thế Hữu nhìn chầm chầm vào đằng Thanh Sơn. Đôi mắt đằng Thanh Sơn nảy ra chút hàn qua. Khi trước, chính là Cổ Thế Hữu ép buộc nhóm người cha mình cùng thân tộc phải đi. Hơn nữa, vừa rồi là cái chết của thanh thanh. Trong lòng đằng Thanh Sơn sớm đã phán Cổ Thế Hữu tội chết rồi. Một tiếng ấm. Khi cổ thể Cổ Thế Hữu ngã sầm xuống đất, đằng Thanh Sơn vẫn mỉm cười, biểu môi. Đáp án đoàn đá Nói vậy mọi người cũng biết rồi Đáp án chính là Đằng Thanh Sơn giữ hai tay lên trời Tay trái không có viên đá nào Tay phải cũng không có đá Đằng Thanh Sơn Người muốn chết Sắc mặn sữ tợ Cổ ung cầm thết Lao cả người tới Dừng tay Một tiếng quát lớn Vù Vù Vù Hơn 10 thân ảnh cơ hộ đồng thời thoát ra Chắn ngang trước mặt đằng Thanh Sơn Chính là doanh thị gia tộc Sẽ nhận thần sơn và những cao thủ khác. Các vị, Đàng thanh sơn giết con ta thể hữu, Thu này bất cập đại thiên. Cổ ung gầm ngừ. Đằng thanh sơn chưa thể chết được, Doanh hạo giang quát lạnh. Hồ đào trù, Chờ có nóng này. lão tăng có cặp mày dài lạnh lùng nói. Cổ ung nhìn chầm chầm vào đám cao thủ đứng trước đằng thanh sơn. Đằng thanh sơn đang cười cười về hắn. Nụ cười làm cổ ung nổi giận. Vừa rồi, Hắn đã cố ý đi đến chỗ gần cao thủ Hồng thiên Thanh nhất. Việc này nhằm khi có nguy cơ, nhóm người này có đủ thời gian để ngăn trở thành hồ đào ta. Đoàn đá, căn bản là lấy cớ để xiết con ta. Con mình thì quả thật không ngờ, thủ đoạn đằng Thanh Sơn quả nhiên lợi hại. Lại có bí pháp làm cho tiên thiên chân nguyên nhập vào viên đá. Làm viên đá không hề vỡ vụn ra, chỉ thấy một bóng người chột động. Lão Tăng có cặp mày dài trong nháy mắt xuất hiện một bên đằng Thanh Sơn, nhìn chăm chăm hắn. Đằng Thanh Sơn, ngươi phải biết, ngươi không giao ra hai đỉnh, sợ là sống không bằng chết. Ngươi cũng là một hắn tử can đảm. sao hai đỉnh xa đây, mà đi tự ta có thể cho ngươi cái chết thống khoái, không đau đớn gì. Vậy ta cảm ơn ngươi. Đằng Thanh Sơn chắp tay. Lão Hòa Thượng, từ trước tới giờ, ta thấy khiên công của ngươi là nhanh nhất không đáng nhắc tới. Ta lập tức đưa các ngươi đi, đi lấy hai cái đỉnh kia. Lăng Thái Sơn nhìn những tiên thiên kỳ giả xung quanh, trước khi đi, ta phải thu hồi binh khí của ta, ta mà chết cũng phải cầm nó. Thanh âm đột nhiên tháo vút lên. Lăng Thái Sơn nhìn về phía Hắc Sắc quân Đông Bắc, điền Đan huynh, có thể mang hồi thương của ta tới đây không? Thanh âm lặng đãng trong bầu trời đêm. Được." Một tiếng hô lớn đáp lại, từ trong đám Hắc Sắc quân. Điền Đan đi thẳng về phía quân doanh Ngay sau đó Hắn đang lấy hai đoạn luân hồi thương mang tới Ánh mắt mọi người đều tập trung vào người đằng Thanh Sơn và Điền Đan Thanh Sơn hương đệ Điền Đan trước mặt đằng Thanh Sơn Hai tay dâng lên hai đoạn luân hồi thương trịnh trọng Cẩn thận Nếu ta chết Năm sau đến nơi ta chết Thắp cho ta một hến hương Đổ xuống một chiến diệu Như vậy là đủ rồi Đằng Thanh Sơn mỉm cười Nhận luân hồi thương nối liền hai đoạn luân hồi thương Rồi cất cao rộng Tác vị Không phải một hai đỉnh bác hải chi minh sao Theo ta đi lấy Đằng Thây Sơn đi trước rất nhanh Rất nhiều tiên thiên cửa giả các tông phái lập tức đi theo Có rất nhiều tiên thiên kim đan ở đây Nên cán bản không sợ đằng Thây Sơn chạy mất Theo sau Cổ ung vung tay lên Tất cả quân sĩ nhân do quân đều dần dộ đi theo Lúc này Đằng Thây Sơn đi đầu Tựa như một tướng quân thống lĩnh đại quân tiến về phía trước Gia Cát Nguyên Hồng đang quỷ trước thân tể Thanh Thanh. Thanh Thanh, Gia Cát Nguyên Hồng nhẹ rộng. Cha xin lỗi con, cha không bảo vệ được con, cũng không bảo vệ được cho Thanh Sơn. Con là đứa con tốt, Thanh Sơn cũng là hài tử tốt, chỉ trách cha. Cha không có đủ sức để bảo vệ cho hai con. Nước mắt đầm đìa vừa chảy ra đã bị Thiên Thiên chân Nguyên làm khô ngạch. Yến Bạc Thiên lặng lẽ đứng ở một bên. Tông trục, thanh âm Yến Bạc Thiên khàn đi. Khi ta còn nhỏ, cũng như thanh sơn, đều xuất thân từ nông thôn, bị bát tặc cường đạo tàn sát bừa bãi. Hàng trăm những tộc nhân trong thôn trang đều bị chết không ít. Khi ta sáu tuổi, đã mất cha mẹ. Đã mất cha, mẹ ta bệnh, chết năm ta 11 tuổi. Lúc đó, ta đã hiểu. Trong thời buổi loạn lạc này, không có đủ sức mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân nhân chết đi. Do đó, ta chăm chú khổ tu Sau đó gia nhập Quy Nguyên Tông Giữa các đại tông phái cũng thế Giữa 8 đại tông phái không ai dám gây chuyện Vì đều bận tâm lo lắng cho đối phương điều Vì đều bận tâm lo lắng đối phương Nhưng đối với Quy Nguyên Tông chúng ta Căn bản họ lại xem thường Nếu Nếu Thanh Sơn là người doanh thị gia tộc Hoặc là đệ tử Vũ Hoàng Môn Hoặc là người Mani Tự Ai dám đối xử với hắn như vậy Chắc chỉ trách chúng ta còn chưa đủ mạnh Sa Cát Nguyên Hồng đứng lên hướng mắt nhìn quân sĩ ngân giao quân thanh hộ đảo, mông lung, xa xa. Ta biết, bởi vì không đủ thực lực, chỉ có thể để thanh sơn một mình, một người đối mặt với tất cả bọn chúng. Xa Cát nguyên hồng lắc đầu cười khổ sở. Ta không xứng làm sư phụ, không có thực lực làm sư phụ, không xứng làm cha. Con gái đã chết rồi, ta là người làm cha vẫn phải nhẫn. Trước cảnh nguy hiểm, ta làm sư phụ mà chỉ có thể để, để tử tuyên bố phản lại sư môn. Một mình đánh chịu trách nhiệm mọi việc. Sắc mặt Sa Cát Nguyên Hồng đá nhớt đi. Tông chủ, Yến Mạng thiên nhớ mảnh, quát khẽ. Nguyên Hồng, thanh tỉnh một chút. Ngươi làm rất tốt. Ngươi là tông chủ của Quy Nguyên Tông. Ngươi làm tất cả những việc này là vì cơ nghiệp ngàn năm Quy Nguyên Tông ta. Là vì trách nhiệm với 10 vạn người của Quy Nguyên Tông. Không ai trách ngươi. Sa Cát Nguyên Hồng gật gật đầu. Lập tức quay đầu nhìn về phía sau vô số quân sĩ hất xác quân đang thu dọn thi thể đồng đội, còn có một vài quân sĩ vẫn còn đang trọng thương. Sa cát Nguyên Hồng thử sai nói: "Từ cổ Chí Kim, từ sơn dân, bình dân tới võ giả các đại tông phái, người thắng làm vua, thua làm rặc. Dưới sơn dân bình dân muốn bảo vệ dòng họ mình, đám cường đạo mã Tạc cũng muốn nhân mã của sơn trại mình từng đại. Còn võ giả phái cũng muốn làm cho phái mình có địa vị cao. Tốt nhất Là có tên để xếp vào một trong tám đại tổng phái Có người ẩn nhẫn hơn 10 năm Chỉ vì muốn danh vang thiên hạ Có người một thân một mình Lang mặt thiên hạ Xen luyện sinh tử Chỉ vì theo đuổi đỉnh cao Có người kéo bề kết phái Xuất lĩnh nhân mã bắt người cướp của Phá rừng đập núi Thành hoàng đế một phương Cũng có người xạ tầm rất lớn Muốn thành lập tông phái vũ giả cường đại Không chế mấy ngàn vạn dân chúng Thành lập cơ nghiệp ngàn năm Sa Cát Nguyên Hồng nhìn những mũi tên còn rơi lại, những đốm màu đỏ hồng trên mặt đất. loại thế mà, Sa Cát Nguyên Hồng nhẹ giọng chương 241, Hai con rau long. Sa Cát Nguyên Hồng nhẹ giọng nói, Trong thời buổi lạn lạc này, có cái chết không có tiếng tâm gì, có những cái chết lưu danh hậu thế. Người mà một sống vài trăm, một ngàn năm thì chỉ cần là một con rùa chuẩn tránh kỹ lưỡng hay là muốn làm một vì sao băng phát sáng ra ánh sáng chói mắt sực sỡ với một sinh mạng ngắn ngủ Yến mang thêm bên cạnh hướng mắt xa xa Thanh Sơn chính là một hào kiệt trong thời buổi loạn lạc 17 tuổi đạt tới tiên thiên hơn nữa, giết chết rất nhiều cho pháp trừng lão Thanh Hồ Đào đến cả cao thủ tiên thiên thực đan của tuyết in sáo cũng bị một chiêu của hắn giết chết có thể đem bao nhiêu cao thủ tông phái đổ bỡn trong lòng bàn tay cho dù có chết Sợ là cả ngàn năm sau, kiểu chô đại địa vẫn sẽ vĩnh viễn còn lưu lại truyền thuyết. Nếu Thanh Sơn có thể thoát một kiếp này, Sa Cát Nguyên Hồng lập tức lắc đầu, rồi quay đầu đi về phía quân đội mình. Chúng ta đóng quân một đêm, sáng mai về sáng ninh. Thanh âm Sa Cát Nguyên Hồng vang rộn, Yến Bằng Thiên cũng đi theo. Trong đêm đêm, Đăng Thây Sơn cầm luôn hồi thương đi tới rất nhanh. Phía sau đám thiên thiên tường xả, Các đại thông phái cùng với quân sĩ ngân gia quân sầm sụn đi theo. Đằng thây sơn, còn xa không? Hạo giang đeo mặt nạ vàng, thấp giọng hỏi. Đừng nóng, đằng thây sơn cười khẽ nói. Người lo ta mang bọn người đi vòng à Heo chết không sợ nước sôi, đằng thây sơn bây giờ đã trở nên liều lĩnh. Đàm thiên tiên giả cũng không dám ép hẳn quá đáng. Nếu đằng thây sơn chịu chết mà không chịu giao ra hai đỉnh cho dù siết chết đằng thây sơn, Đúng, họ cũng không hề có lợi ích gì. Hạo Giang, chúng ta từ từ đi theo đằng Thanh Sơn cũng được. Lão Tăng có cặp mày xài mình cười nói. Đằng Thanh Sơn tiếp tục đi trước dẫn đường, đại khái được nửa canh giờ. Thế chứ, phía trước có hai chót núi, đằng Thanh Sơn chỉ về phía trước. Doanh thị gia tộc, Mani Tự, Thanh Hồ Đảo và đám tiên thiên thường giả các đại thông phái khác đều nhìn xa xa. Hai đỉnh núi đó hả? Đám tiên thiên thường xã hơi lo lắng. Không có khả năng ở trên núi. Bạn trưởng lão tuyết ưng sáo cười lại nói. Nếu đằng thanh sơn ngươi lên núi sầu hai đỉnh, tuyết ưng ta không có khả năng nhìn không thấy ngươi. Ta không nói là ở trên núi. Đằng thây sơn hử lạnh một tiếng. Không muốn có hai đỉnh Bắc Hải Chi Linh thì lăn qua một bên. Đừng ở đây làm phiền ta. Ngươi! Bạn trưởng lão sợ, giận, trợn tròn mắt. Bạn trưởng lão đừng giận mà hại ngươi. Doanh Hạo Giang cười chế diễu Bạn trưởng lão hít sâu một hơi Cô nén tức giận Không có ta đưa đi Các người căn bản không thể tìm được Hơn nữa, tìm lung tung khắp núi Một khi không cẩn thận Hai đỉnh đó bị lật Toàn bộ Bắc Hải Chí Linh sẽ chảy ra ngoài hết Đằng Thanh Sơn vừa nói vừa đi Trong đầu đằng Thanh Sơn Nhớ lại cảnh năm đó Mình ở đội thượng săn đằng Gia Trang Bên tai còn nghe câu nói Thanh Sơn bò lên phía trước Chỗ hai quả mỏm núi, người sẽ thấy bích hàn đàm. Lần đó, muốn xem một mớ bích hàn đàm. Do đó, đằng Thây Sơn và tộc nhân cùng đi lấy nước ở bích hàn đàm. Bích hàn đàm nằm ở giữa của hai ngọn núi này. Sống hay chết phải xem lần này rồi, trong lòng bằng Thây Sơn thầm nhủ. Lần này là kiểu tử nhất sinh, sinh cơ duy nhất đặt cược vào người con tử quang giao long trong bích hàn đầm. Dọc theo một vòng rộng lớn dưới chân núi. Đứng cách xa ta 10 trượng, đằng thay sơn nhìn về phía đám người phía sau. Khi ta lấy ra hai đỉnh, không cho phép bất luận kẻ nào quấy dây ta. Ta không muốn làm hai đỉnh bị lật. Được. Xa 10 trượng, một đám tiên thiên cường giả đều nghe lời. Xa 10 trượng, đối với cao thủ tiên thiên kim đan, trong nhé mắt đã có thể đuổi theo đằng thay sơn. Đặc biệt là lão tăng có cặp mày dài tu luyện thích xa tâm kinh. Với thần túc thông, Tốc độ lão càng nhanh tới đáng sợ Do đó, đằng thanh sơn không thể nào chạy thoát Đằng thanh sơn đi một vòng quanh chân núi Gạt bỏ những cỏ sại bụi rộng Ngồi, sổm xuống Mở ra nơi có hồ nước Sàn, sát Rất nhiều đất đá bùn lầy được đào ra Đàm tiên tiên cường giả cố gắng nghĩ xem Dưới cái hồ đó có cái gì Đứng yên Cách mời trượng, đằng thanh sơn quay đầu lại trứng mắt Lúc này, trong hồ đất, có một cối đá, phiền đá đó được đậy lên trên hai đỉnh. Trước đây, anh Cây Sơn chôn hai đỉnh ở đây, là muốn lưu một con được Một khi mình không trốn thoát bị bắt lại, đến lúc đó có thể dẫn mọi người tới lấy hai đỉnh. Như vậy, có thể thông qua con sao long ở Bích Hàn Đạc, có được chút sinh cơ Choang, anh Cây Sơn lật phiền đá để bùn đất lên, sau đó mới cẩn thận cầm lấy hai đỉnh, đưa nó ra khỏi cái hố. Hai đỉnh, đúng, chính là hai cái đỉnh này. Doanh thị gia tộc, Mani Tự, Thanh Hồ Đảo, Sạ Nhân Tần Sơn và cả các tiên thiên cao thủ khắp nơi vừa thấy hai đỉnh trong tay đằng Thanh Sơn, nhất thời đều kích động. mà dù nói, lúc này doanh thị gia tộc, Mani Tự đều có hai đỉnh, cao thủ Sạ Nhân Tần Sơn cũng có một đỉnh, nhưng chúng vẫn mê mẩn khi thấy hai đỉnh trong tay đằng Thanh Sơn. Vụ, vừa lấy ra hai đỉnh, Đàng Thanh Sơn trong nháy mắt đã nhảy lên cao hai mét trượng. Hắn muốn chạy trốn. Đuổi. Mười mấy thi thiên tử giả nhất thời lao theo. Người đuổi nhanh nhất chính là lão tăng có cặp mày dài. Đằng Thanh Sơn đứng trên vách núi, chỉ mượn lực hai lần đã nhảy đến giữa sườn núi. Đàng Thanh Sơn vừa nhảy lên giữa sườn núi một tích tắc, lão tăng có cặp mày dài cũng nhảy theo tới giữa sườn núi. Dừng lại. đằng Thanh Sơn hét lớn một tiếng, đồng thời hai tay cầm lưới hai đỉnh Đặt trên mặt bích hàn đạp, đằng thây sơn, người trốn không thoát đâu. Đạo tăng có cặp mày dài nhìn đằng thây sơn, cũng không dám ép quá. Sợ hai đỉnh sẽ bị ném vào hàn đạp, như vậy bác hải chi linh sẽ bị hòa lẫn vào nước hàn đạp, hoàn toàn bị hủy xiệt. Vù, vù, đám ca thủ đều đã tới giữa sườn núi, nhìn chân chăm vào đằng thây sơn. Tới giữa sườn núi này, ta căn bản không có chỗ chạy. Đằng Thanh Sơn đứng bên cạnh bờ bích hàn đạp Trung quanh bích hàn đạp Hàn khí ngập tràn Các người cũng thấy đó Chỉ cần ta dùng sức ném hai đỉnh này vào đó Nước hồ sẽ trong nháy mắt ngập cả hai đỉnh Hòa tan toàn bộ bác hải chi linh trong hai đỉnh Đàm thiên thiên cường dạ ở đây đều rất tức giận Ánh mắt Đằng Thanh Sơn đột nhiên trở nên âm lãnh Đảo qua bốn người thanh hồ đảo Đằng Thanh Sơn Trước sơ, trước giờ có kiểu báo thù Muốn chết Cũng phải kéo mấy người chết theo Bây giờ, Thanh Hồ Đảo tổng cộng Có 4 tiên thiên cao thủ Ai giết được cổ ung, ta sẽ tặng hắn một đỉnh Giết 3 tiên kia, ta cũng tặng hắn một đỉnh Nếu giết sạch 4 tiên nọ Ta chấp tay sang hai đỉnh Vù 4 người bọn cổ ung của Thanh Hồ Đảo Lập tức nhảy sang bên cạnh bốn người tụ tập cùng nhau vô cùng cảnh sát Đằng danh sơn Trong lòng cổ ung bốc lửa hồn ngục Tâm tức nhìn đằng thanh sơn Ngươi hại chết tám chấp pháp trưởng lão của Thanh Hồ Đào ta, lại giết chết con ta, thế hữu. Vì diệt chuyện tốt của ta. Làm Thanh Hồ Đào ta chẳng có được một đỉnh nào. Con nói muốn báo thù à? Ngươi sợ vào cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi sợ vào cái gì? Ta cô suốt cuộc đắc tội với ngươi ở đâu? Ngươi khinh người quá đáng. Ha ha. Lăng Sơn giận dữ, cười nhìn chằm chằm vào cô u. Cô nhiều. Nên đã quên rồi, Đại quân Thanh Hồ Đảo các ngươi đóng quân ở Đại Duyên Sơn, bắt tất cả dân dân và tự săn ở các thôn trang dưới chân Đại Duyên Sơn. Ngươi bảo họ giúp các ngươi tìm cửa vào hồ ngầm. Đến khi sự tình đã xong, ngươi hạ lệnh, xử tử toàn bộ bọn họ đúng không? Bốn người cổ ôm, sung mình. Trong những người thợ săn bắt này có cha ta, có đại bá ta, đàn thanh sơn nhìn chầm chầm và cổ ôm. Nhất thời, cả đám tiên tiên cường xã đều giật mình, nguyên lai like là như thế Đáng tiếc, quân sĩ thanh hồ đào các người vô dụng. Tuy đại bà ta đã chết, nhưng cha ta may mắn thoát được. Nhưng cha ta cũng bị thương rất thảm. Hừ, hừ, có lẽ những người thợ săn không đáng để người coi trọng. Đằng thanh sơn đảo ánh mắt qua những người khác. Ta đến tới 10, nếu các ngươi vẫn không làm gì, ta sẽ hủy diệt hai đình này. 1. Đằng thanh sơn lạnh lùng đếm. 2. Rất nhiều tiên thiên tường xài nhìn nhau. Giết đào chủ thanh hồ đào ảnh. Việc này đâu phải chuyện chơi, Thánh Hồ Đảo dù sao cũng là một trong tám đại thông phái, cũng có đại quân rất lợi hại, còn có vị Thái Thượng trưởng Lão. Hạt nhân kiềm thành rất đặc sợ. Do đó, những người ở đây cũng cảm thấy do dự, còn nên xít hẳn không? ba Đăng Thánh Sơn buông một tiếng. Tõm, Đăng Thánh Sơn lưng đeo luôn hồi thương, cầm hai đỉnh cùng nhẹ phỏ bích Hàn đạp. Không ổn, đám thiên thiên từ giả sắc mặt đại biến. Hắn không dùng tiên thiên chân nguyên bảo vệ hại đỉnh, có người gào lên. Tõm, tõm, tõm, xích hắn. Lúc này, đã có không ít tiên thiên tường xả, lửa giận bừng bừng, nhè thẳng vào hồ. Ta phải tự tay giết chết tên tiểu tử này. Cổ ung cũng nhè vào. Bác Hải Chi Linh bị hủy, nhất định thanh hồ đào lần này hoàn toàn không đạt được gì. Bọn họ còn tổn thất rất nhiều nhân mã. Như tử lại bị giết, không giết đằng thanh sơn là hắn không cam lòng. Bác Hải Chi Linh bị hủy rồi, hắn lại không dùng tiên thiên chân nguyên bảo vệ hai đỉnh. Làm tiên thiên tiền giả, đỉnh giữa sờn núi nổi giận hao phí tinh lực như vậy. Từng bước một ép đằng thanh sơn tới chỗ này là vì cái gì? Không phải là vì hai đỉnh sao? Ai có thể tưởng tượng là đằng thanh sơn hủy bỏ Bác Hải Chí Linh chứ? Bác Hải chí Linh một khi lẫn vào trong nước hồ làm tiên thiên tiền giả lại không có năng lực. Chiết xuất, làm sao mà lấy lại được? Rào, rào, một đám tiên thiên tường giả vừa nhảy xuống, lại không ít người ngói lên. Sao vậy? Rất nhiều tiên thiên tường giả nhìn về phía họ, phía dưới quá lạnh. Trong đó một cao thủ doanh thị gia tộc nói ngay. Hà Năm này rất sâu, nên đằng thây sơn cứ thế lao thăng xuống đáy, càng xuống sâu, lại càng lạnh. Tới một mức, cho dù có tiên thiên chân nguyên bảo hộ, vẫn bị từng đợt băng giá tràn ngập khắt toàn thân đánh cây chân cũng tê dạng không điều khiển được nữa. Tổ chức thân thể, những tiên thiên cường sản này đều rất bình thường, màn hào quang tiên thiên chân nguyên, mặc dù có khả năng phòng ngự, nhưng chỉ cần không được không ngăn được một phần nào khí băng hàn truyền vào, là thân thể của họ sẽ trở nên tê cứng. Vương khắc hầu của dạng Nhật Tần Sơn bắn cho đằng thay Sơn một tiễn. Vương khắc hầu đã nhảy vào hàn đạp, Chuyên đuổi hắn rồi. Những người nhảy đầu tiên vào hàn đạp có hai vị, tiên thiên kim điên, kim đan. Một người là vương khắc hầu của dạy nhật thần Sơn, người kia chính là cổ Ú. Nhưng trong nước, với thủ đoạn hòa cá của đằng Thanh Sơn, người chính thức gây uy hiếp cho hắn chỉ có vương khắc hầu, người có thể viện công. Dưới hồ sâu, trong dòng thông đạo dưới nước, đằng Thanh Sơn đã hoàn thành hóa thành một nguyên nhân bơi đi rất nhanh. Eo lưng có một vết thương, Còn cán luôn hồi thương trong tay hắn, lại một lần nữa bị nổ mất một khổ khá to. Mỗi người nhất ký của Đàng Thanh Sơn là một thương pháp phòng ngự cực mạnh. Có lót hồi thương, đằng Thanh Sơn đã ngăn được một tiễn. Thiếu chút nữa là tiêu đời rồi. Quân cất hầu, ta và ngươi không có nhiều thủ oán, thế mà ngươi lại nhìn chầm chầm vào ta. Đằng Thanh Sơn liều mạo chạy. Tử Quang Sao Long độc Tử Quang Sao Long ở đâu? Lần trước ta đụng mặt với nó ở đáy đầm. Bây giờ đã bơi vào hơn một dặm, sao còn chưa gặp. Mắt đằng thanh sơn đang cẩn thận kìm tòi. đột nhiên, đằng thanh sơn thấy phía trước xa xa, chính là con tử quan sao long màu đỏ tía. Dài chừng 12 hai trượng, thân thể uốn lượn to bằng cái thùng nước. Cái đầu rồng kinh người có một cái sừng nhỏ chừng một thuốc màu bạc. Đây chính là con tử quan sao long mà năm đó đằng thanh sơn đụng phải khi tham dò bích hàn đạc. Đào, đằng thanh sơn quãi mạnh đuôi cá, nhanh chóng lướt qua bên cạnh từ quang rau long Vừa lướt qua con từ quang rau long, đằng thanh sơn trượt biến sắc Đây là, đằng thanh sơn nhìn chầm chầm vào con vật cao lớn đó, thân hình to như cái lưu Chiều dài thân thể, thoạt nhịp, chừng 20 trượng, 60 thước Dày đặc những vảy sông màu tím bao trùng toàn thân Trên tràn nó lại có hai cây lõng rác có nhánh. Trên mặt còn có vài tròn râu bạc sủ xuống. Mắt thường có thể thấy thân hình khổng lồ. Đằng Thanh Sơn quãi mạnh đuôi cá, nhanh chóng lướt qua bên cạnh từ quân rau lông. Vừa lướt qua con từ quân rau lông, đằng Thanh Sơn trượt biển sắc. Đây là, đằng Thanh Sơn nhìn trầm trầm vào con vật cao lớn đó, thân hình to như cá lu chiều dài thân thể, thoạt nhịp, chừng 20 trượng, 60 thước. Dày đặc những vảy rồng màu tím bao trùm toàn thân. Trên tràn nó lại có hai cây lông rác có nhánh. Trên mặt còn có vài tròn sâu bạc rủ xuống. Bắt thường có thể thấy thân hình khổng lồ lại lòi ra, lông trọc. Lông rác phần hai nhánh, dâu rồng, lông trọc. Đây là đàn thanh sơn sắc mặt tại biến. Đàn thanh sơn nào giảm bánh động còn yêu thủ đáng sợ này. Lập tức lặng lẽ bơi đi. Con yêu thú giao lọc đáng sợ nằm nghỉ ngơi. Hơi mở hé mắt. Liếc nhìn rằng Thanh Sơn bơi qua, cũng không để ý làm gì. Là yêu thú vô cùng đáng sợ, tu luyện không biết bao nhiêu năm, nó cũng có cao ngạo của nó, nhân loại không chọc đến nó, nó cũng sẽ không sạch mà đi công kích nhân loại. Đột nhiên, gừ, ở một nơi khác, con tử quang giao long dài gần 12 trượng gầm lên. Đăng Thanh Sơn đã chạy trốn ra xa, xa. Nghe tiếng gầm đó quay đầu lại, chớp mắt. Ừ, tôi như thế, Cổ ung vào phương các hầu không thể nhìn thấy vật trong đêm, chỉ có thể sượu vào màn hào quang tin thiên chân nguyên trôi. Đợi đến khi họ phát hiện ra con tử quang giao long, phòng trường cũng phải tới rất gần mặt nước nó trước mặt nó rồi. Đằng Thế Sơn mặc dù không rõ lắm về tình khí của con giao long có long chọc đó, nhưng tính tình con tử quang giao long dài 12 trượng thì hắn biết khá rõ. Lúc trước, mình không trêu vào con tử quang giao long đó, nó vẫn cốc kích mình như thường. Có thể tưởng tượng được, tình cảnh của hai người cô Ung và Vương Khắc Hầu. Hống, hống, hình dạng nhanh chóng biến mất trong sương thảm. Từ con giao long hẳn là đã nhảy xa đuổi giết rồi. Con tử con giao long dù sao cũng còn chưa đạt tới hư cảnh, không thể so được với lão Long Quy. Cô Ung và Vương Khắc Hầu. Cô và Vương Khắc Hầu đều là tiên thiên kim đan rất lợi hại, muốn giết được hai người tử con dao long chưa chắc đã làm được. Đằng Thanh Sơn nghĩ đến việc này, nhãn tỉnh sáng lên. Nếu con từ con dao long bị thương, vậy thì con dao long có long chảo, long tu đó cũng sẽ ra ngoài chứ. Chân núi song đầu sơn. Oanh, một tiếng nổ như sấm, làm vách núi bị thủng ra một lỗ to bày toán loạn. Đồng thời, nước trong hàn đảm đang chảy xiết, trợt phun ra mãnh liệt. Hai bóng người cũng từ lỗ thủng đó lao ra, chính là cổ ung và vương khắc hầu. Gừ, Con tử quang rau long cũng theo lỗ thủng đó vùng mạnh thoát ra. Vốn quân sĩ ngân giam quân đang ở dưới chân núi, chờ đợi một cách bình yên. Lúc này vô cùng sợ hãi. làm tiên thiên thường giả đang đứng giữa sườn núi cũng đều chấn động. Đào chủ, người của thanh hồ đào lập tức lao xuống. Xu huynh, nhân mã sại nhật thần sơn cũng nhảy xuống. Tiên thiên cường giả các đại thông phái cũng nhảy xuống. Xoẹt, xoẹt, con tử quang rau long phun mạnh ra một luồng sương mù màu đen a a lúc này đã có ba tiên thiên cường giả trùng chiêu. Thân thể trong nhái mắt hóa thành vụi. Một là của doanh thị gia tộc, hai người của ma nê tự. Một đầu tử quang giao long, chư vị liên thủ, giết con nghiệt xúc này đi. Lão Tăng có cặp mày dài dẫn dữ nói. Ra khỏi nước, tốc độ tử quang giao long phải chậm lại nhiều. Tử quang giao long toàn thân đều là bảo bối. Không có được hai đỉnh, làm tiên thiên cường giả vô cùng tức giận. Lao vào tử quan sao long Mười máy tiên thiên tường xả Tường sẽ trêu ả Đợt đầu công kích là làm cho tử quan sao long trọng thua Gừ Tử quang sao long phát ra tiếng gầm thê lương nguồn éo đen cuồng trên mặt đất Toàn thân đầy máu Đột nhiên Gào Một tiếng gầm như tiếng gọi từ thời kỳ viễn cổ vang lên Từ sâu dưới đáy hồ chuyển tới chương 242 Hạo kiếp phù xuống. Dưới chân núi, rất nhiều tiên thiên cường giả đang muốn giết chết tử quang giao long. Nghe tiếng gầm, ai nấy đều sắc mặt đại biến. Còn có một đầu yêu thú lợi hại khác. Lão Tăng có cặp mày dài quát khẽ Rất nhiều tiên thiên cường giả khác đều cảnh giác chờ đuổi. Đối với họ, một đầu tử quang giao long không tạo thành uy hấp lớn. Đột nhiên, một đảo ảnh màu tím khổng lồ trong nháy mắt từ vách núi bị phá lao ra. Bên kia, tất cả tiên thiên cường giả nhìn về phía động khẩu. Ảo ảnh khổng lồ thoáng cái đã biến mất Vù, cuồng phong dấy lên Đồng thời, một vầng sáng siêu mù màu xanh khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Trước đám quân sĩ ngân giao quân và những tiên thiên cường giả Một đoàn tiên thiên cường giả như Cổ Ung Lão Tăng có cặp mày dài xoay hạo giang, vướng các hầu đều ngửa đầu nhìn trời Dưới ánh đuốc của những quân sĩ ngân giao quân Mọi người cũng có thể miễn cưỡng thấy được Đó là một khối mây Mọi người thấy đám mây trên bầu trời không tới trăm trượng Những tầng mây bỗng nhiên xuất hiện tụ tập che kín bầu trời Trong đám mây ẩn ẩn có vầng sáng màu xanh Giữa những đám mây, mơ hồ có thể thấy một thân hình khổng lồ uốn lượn Long lăn màu tím đen cũng có thể thấy được khá rõ ràng Thân hình nó đang uốn lượn Đây là... Mọi người đều nín thở Đột nhiên, một con dao long xuyên qua đám mây Nhìn chăm chăm xuống phía dưới Đầu con dao long có long rác chi làm hai nhánh Dâu rồng trắng bạc phất phơ Một đôi đồng tử kim sác to lớn Quét về phía một đoàn nhân loại bế nhỏ phía dưới Đây là yêu thú gì? Yêu thú cấp bậc hư cải Doanh hạo giang sắc mặt đại biến Chọc vào tủ kiến lửa rồi Sau lưng tử quang rau long Còn có một sao long cấp bậc hư cảnh Vận khí sao xấu vệ nhì Thảm rồi Không ít tiên thiên cường giả sắc mặt trắng bệnh Dưới cái nhìn chăm chú của con rau long Đáng sợ chúc mặt Mỗi một người ở đây không ai dám làm bậy. Người nào động đợi đầu tiên rất có thể lọt vào sự công kích của con yêu thú. Yêu thú, hư cảnh đó thật là đáng sợ. Trong đám yêu thú, con lợi hại nhất chính là hư cảnh. Trong nhân loại, lợi hại nhất là chính thường. Cảnh dưới này đã vượt qua hư cảnh. Yêu thú đặt tới hư cảnh cũng đều có thể khai thông thiên địa, lợi dụng sức mạnh trong thiên địa. Nhưng có thể ngự không phí hành, lại đại biểu cho việc khai thông cảm ngộ thiên địa đã đạt tới cấp bậc hư cảnh. Cấp bậc cao. Bình thường cao thủ hư cảnh lợi dụng lực thiên địa vẫn không thể ngự phi hành được. Gào. Con giao long nhìn về phía Tử Quang giao long đang bị thương. Con Tử Quang giao long cũng ngước đầu nhìn về phía con giao long khổng lồ trên bầu trời, thấp giọng gầm gừ. Đồng thời, vụ một tiếng. Một đám mây hạ xuống, bao kín con Tử Quang giao long đang bị thương nặng phía dưới, đưa con Tử Quang giao long đến chỗ lỗ thổng ở vách núi. Tử hoàng sao long gào lên một tiếng, lao vào nước hồ. Là nó, chính là yêu thú Tư Tích. Khi Vũ Hoàng Trị Thủy có loài yêu thú tên là Tư Tích đã gây sóng gió. Danh Hạo Giang đột nhiên kinh hô. Lão tăng có cặp mày dài cũng biến sắc, nhìn kỹ lại. So với những gì ghi lại, màu sắc long lưng đã biến đổi. Lúc trước là màu tím, bây giờ biến thành màu tím đen. Ngoài ra, thân thể lớn lên rất nhiều. Nhưng con yêu thú từ tích này Lưu lại từ thời đại bộ lạc Đến giờ vẫn còn sống được sao Trong bộ sách Trước khi Vũ Hoàng Thống Nhất Đều được gọi là thời bộ lạc Bao nhiêu năm đã qua Nó đương nhiên phải biến hóa rồi Doanh hạo giang sắc mặt tái nhột Xong rồi Không ngờ lão gia hòa này vẫn còn sống Yêu thú quả là sống lâu hơn nhân loại Bây giờ lấy ai chỉ được nó đây Hy vọng lão nhân gia tự trọng thân phận Không so đo với chúng ta Tám đại tông phái đều có thu thập được vài tin tức về yêu thú cấp bậc hư cảnh Nhưng từ cổ trí kim, yêu thú đạt tới cấp bậc hư cảnh cũng chỉ được ghi lại có hai mươi mấy con Đại bộ phận đều là mấy ngàn năm trước cả Ví như rùa, rau long là những loại yêu thú sống lâu Nhưng những yêu thú khác sống lâu có lẽ mạnh hơn nhân loại một chút Cũng không kinh khủng như rùa, rau long Trong lịch sử, đại bộ phận yêu thú hư cảnh hẳn đều chết ra rồi Yêu thù hư cảnh còn sống là rất hiếm Hơn nữa chúng đều ẩn giật Khai thông với thiên địa Chăm chùa thu luyện Gào Con giao long tử tích tồn tại Từ thời đại Mộ lạc Lúc này mới mở hoát cái miệng rộng ra Chạy mau Tiếng kêu thê lương lập tức vang lên Chạy Cổ ung cũng gầm lên Mọi người chạy mau Tất cả quân sĩ ngân giao quân cũng đều liều mạng chạy toán loạn Đàm thiên thiên cường giả luôn luôn sợ hư cảnh Hư cảnh chưa còng đợi chưa cần động thủ, mà lúc này cả đám như những con kiến trên chảo nóng, ai nấy liều mạng chạy tán loạn về các hướng. Họ cũng không tập trung chạy về một hướng, vì họ hiểu rõ, chạy về một hướng khẳng định sẽ bị con yêu thú tử tích xiết sạch một lần. Vù, vù. Một cơn sóng lạnh màu tím từ miệng con giao long tử tích phun ra, như một cuốn lốc lan ra bốn phía. Vốn đám nhân loại đang chạy như bay, phàm là ai bị cơn sóng màu tím lan đến, Nhất thời thân thể bị đồng thành trụ băng Rồi sau đó hóa thành cho bụi Đào chủ Một tiếng kêu thê lương vang lên Cổ ung đang chạy ra rất xa Một liếc mắt nhìn lại Sư đệ làm tiếng quân Cả người bị đóng băng Rồi sau đó nghe những tiếng răng rắc Cả người hóa thành cho bụi Chạy chạy chạy Trong đầu cổ ung căn bản không nghĩ tới việc gì khác Liều mạng bỏ chạy Đạt tới tốc độ cực hạn Một nửa quả núi cũng bị đóng băng Đột nhiên Một con rùa kim sắc từ động khẩu trên vách núi bỏ ra hứ kim sắc Long quy ngửa đầu giống lên cái đầu khổng lồ của con dao long từ tích liếc nhìn xuống nông từ màu vàng nhìn trầm trầm vào lão long quy hứ hấm hứng kim sắc Long quy lại ngầm gừ vài tiếng sauo long từ tích suốt cục ngậm cái miệng khổng lồ của nó lại nhìn nhìn chung quanh một chút cuối cùng gầm gừ với con kim sắc long quy sời bay tới gần nó tiếp theo kim sắc Long quyy và dao long từ tích Một trước một sau cùng vào cái động khẩu trên vách núi Biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa Con tử tích giao long đã đi rột Cả tiên thiên cường giả đều ngừng lại Anh ấy nhìn chung quanh Sư Thúc Người ở đâu Sư Huynh Những tiếng kêu lớn vang lên khắp nơi Những tiên thiên cường giả phân tán Né ra đang quay lại tìm động bạn Cơn ác mộng vừa rồi đột nhiên xảy ra trước mặt họ Họ chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy Đêm khuya một trường Hạo Kiếp đó đã qua được hai kinh giự. Đúng là Hạo Kiếp, bất luận là Đàm Tiên Thiên kinh giả hay ngân gia quân của Thanh Hủ Đạo. Con yêu thú tử tích có từ thời bộ lạc, từng đại chiến với Vũ Hoàng, chỉ cần một hơi thở đã cho đám kinh giả hoàn toàn băng hoại. Sư bá, 12 la hán của chúng ta tới đây, chỉ còn lại có 5 người. Tam sư đệ còn có Thúc đều đã chết. Trước khi chạy trốn, hai người chúng ta có mang theo đỉnh nên có một cái bị đồng thành cho bụi. Chỉ còn lại một cái đỉnh sau ta cầm Một tăng nhân đầu trọc mặc áo tím Trên mặt tràn đầy thân sắc bi ai Lão Tăng có cặp mày dài Nhìn bốn tăng nhân xung quanh Ai ngờ lần này khi vào trong kho bó Vũ Hoàng Không có tổn thất gì Nhưng gặp phải con yêu thú tử tích Lại tổn thất nhiều như vậy Việc này không thể tránh được Các đại thông phái khác cũng tổn thất rất lớn Doanh thị gia tộc có được hai đỉnh Cũng chỉ còn lại một đỉnh nguyên vẹn Xạ Nhật Thần Sơn chỉ được một đỉnh Cũng bị đông cứng rồi Lão Tăng có cặp mây dài nhìn về phía cổ ung xa xa. Lần này, thảm nhất vẫn là cổ ung. Đi thôi, chúng ta ly khai Đại Duyên Sơn. Nằm tăng nhân ma đi tự bỏ đi. Những tông phái khác đã có không ít người lục tục ly khai. Đợi đến khi ma đi tự ly khai, nhân mã doanh thị gia tộc rồi đi. Trung quanh cũng chỉ còn lại có nhân mã của thanh hồ đảo. Đào trù. Một thống lĩnh ngân giao quân chạy tới. Thấy cổ ung ngồi ở bãi cỏ, sắc mặt âm trầm. Vị thống lĩnh cảm thấy khiếp đảm. Tổn thất bao nhiêu Cô Úng quát mạnh Quân sĩ Ngân Giao quân chúng ta chết một vạn 1.000 người Không còn hai cốt Tên thống lĩnh Ngân Giao quân nói Những ai ở trên quàn núi đó Đều bị hóa thành cho bụi Trong vòng 3 dặm quanh chân núi Không có một gốc cây ngọn cỏ Không có một sinh vật nào có sống Toàn bộ chết sạch Phàm là ai không chạy ra khỏi khu vực này Đều chết cả Trong vòng 3 dặm Cả vùng núi đều trụng xuống dưới 10 trượng Nếu là ban ngày, mắt thường cũng có thể thấy rõ một hố sâu gần như vuông vức, rộng gần 3 sạng. Ngươi lui ra, Cổ Ung nói trầm trầm. "Rõ, Đào chủ." Tiên thống lĩnh nhanh chóng thu lui, Cổ Ung nhìn về phía Triệu Đan Trần đang ở một bên. "Lần này, chúng ta tổn một vạn 1000 quân sĩ nam giáo quân. Những chư pháp trưởng lão tới đây, cộng với thiết trưởng lão chết ở duyên giang thành, tổng cộng 14 vị. Bây giờ chỉ còn lại có ngươi và ta." Đục chạy trốn. Ba vị trường lão khác tan bản không thoát được Cánh tay phải của ta đã đứt Thực lực tổn hao bao nhiêu Khá nhiều Triệu Đan trần sắc mặt rất khó coi Cả thanh hồ đảo có bao nhiêu tiên thiên Thế mà nay chết hơn phân nửa Đằng thanh sơn, cổ ung nghiền răng Ta khẳng định hắn chắc chắn biết Trong ngồi sâu đỏ có hai con giao long Nếu không, hắn sao không trốn Vào đám thủy khác Đám thủy khác lại nhảy vào cái này Thủ đoạn của hắn thật ghê gớm Thật ghê gớm Ta, cổ ung thề Không giết chết hắn Cổ ung thề không làm người Thề không làm người Triệu đăng trần cảm thấy không bị lửa giận châu đốt Thanh hồ đảo cơ nghiệp ngắn năm Một thoáng đã tổn thất hơn phân nửa tiên thiên cường giả Ngăn giao quân tử vong quá vạn Từ chất đến nay chưa bao giờ tổn thất như vậy cả Đợi khi về thanh hồ đảo Ta nhất định phải treo giải thưởng giết chết hắn Trên cả kiều trầu đại địa Cổ ung trượn mắt như muốn sách cả mắt Ta muốn cho hắn ngủ không yên Ăn cũng sợ người khác hạ độc. Sống trong thấp thẩm là Âu, cho đến lúc bị giết. Ta muốn cho hắn không còn một chỗ đứng trên kiểu châu. treo giải thưởng các thiên hạ giết đằng Thanh Sơn. Việc giết chết có thể bất luận thủ đoạn. Ở kiểu châu đại địa, không biết có bao nhiêu thủ đoạn, âm hiểm diễn người, làm sao có thể kế xiết. Sáng sớm ngày hôm sau, hát sắp quân đi ra khỏi dãy núi Đại Duyên Sơn. Yến Mạc Thiên và Gia Cát Nguyên Hồng sóng vai cùng đi. Yến Mạc Thiên thàn phục nói. Tối hôm qua, ngân gia quan thanh ngộ đảo bị thung nặng, chết vô số. Thám tử báo lại, có một khối, đại khái phạm vi ba dặm, toàn bộ bị san bằng, thành đất. Thành đất bằng, đến cả một cây cỏ, một thân cây cũng không còn, cả mặt đất đều lõm xuống sâu mười trượng. Khi kiểm tra liều trại, ta nghe bên đó vọng tới những tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt ra cắt nguyên hồng nhìn về phía trước, chẳng biết thanh sơn có còn sống không. Có thể... Làm cho phạm vi ba giặc ba Một tắc cỏ cũng không còn Ta quả không nghĩ tới ai có thể làm được thủ đoạn này Yến Bạc Thiên tấp giọng thán phục Khẳng định gặp đại sự gì đó rồi Có lẽ Thanh Sơn vẫn còn sống Tông Chủ, Tông chủ. Một bóng người nhanh chóng chạy tới Thanh Hồ Sa Cát Nguyên Hồng dò hỏi Người có chuyện gì thế Vì quan hệ với đằng Thanh Sơn Lão Quốc quen thuộc với đằng Thanh Hồ Tông Chủ Ta có đại sự bẩm báo Đằng Thanh Hồ thấp giọng nói Hả? Sa Cát Nguyên Hồng hơi kinh ngạc Trước khi Thanh Sơn đi, từng dặn ta Ở một chỗ, có dấu bảo bối Bảo ta báo lại cho Tông Chủ Đằng Thanh Hồ nói thì thầm Sa Cát Nguyên Hồng nghe thế nhãn tình sáng lên Hàn đã ý thức được rất nhanh, bảo vật là cái gì Men không giấu được về mừng rỡ vô cùng Sư đệ Người dẫn đại quân theo chút Ta có việc đợi lát nữa sẽ tới Sa Cát Nguyên Hồng lập tức cao giọng phân phó Thống lĩnh Bàng Sơn lập tức tuân lệnh Thanh Hổ dẫn đường, Yến Trường lão, chúng ta đi. Sa cát Nguyên Hồng, Yến trưởng lão, nhờ Thanh hồ dẫn đường, nhanh chóng chạy tới chỗ đằng Thanh Sơn chôn cái vỏ đá. Cây cổ thụ đây rồi. Thanh Hổ thoáng cái đã tìm được khóm cổ thụ lớn, ba thuốc về phía bắc sâu hai trượng. Thanh hồ lập tức phán định địa điểm, tông chủ, bảo bối ở nơi này, sâu dưới đất hai trượng. Xa cát Nguyên Hồng lập tức rút thanh kiếm, Thanh Phong kiếm trên lưng xuống. Đầu tiên, gạt hết lá vàng Rồi sau đó thanh phong kiếm được tiên thiên chân nguyên phổ vào Rất nhiều đất cát toàn bộ bị hất văng ra Gia cắt nguyên hồng khống chế tiên thiên chân nguyên phi thường chính xác Khi vừa chạm vào vò đá lập tức dừng ngay Đây là Tiên thiên chân nguyên của gia cắt nguyên hồng cuộn lấy vỏ đá Kéo lên Rồi bay vào tay gia Cát nguyên hồng Vò đá rất thô Rõ ràng làm bằng tay Không có gì đáng chú ý Còn có một cái nút rất thô cạch chẳng kém Bực Nút gỗ bực ra Sa Cát Nguyên Hồng ghé mắt nhìn lại Rồi không kìm được đỏ mặt lên Lập tức sơ một ngón tay nhẹ nhẹ điểm điểm Rồi đưa lên mũi người Thậm chí còn nếm một chút Cảm thú hiệu quả Lập tức lộ ra về mừng rỡ Là Bác Hải Tri Linh Thực sự là Bác Hải Tri Linh Sa Cát Nguyên Hồng kích động vạn phần Thanh Sơn lưu lại bảo vật Chính là Bác Hải Tri Linh sao Yến Bắc Thiên cũng không dám tin Thanh Sơn đưa cả đám cao thủ tiên thiên đi tìm hai cái đỉnh là Xa đó Đương nhiên là giả. Thanh hổ cũng nói liên hồi Gia Cát Nguyên Hồng đang cầm vào đá Liên tục hít mạnh vài hơi thổ Rồi mới lóng đọng tâm tình kích động Có nhiều Bắc hải chi linh như vậy Quy Nguyên Tông ta có thể tuyển ra rất nhiều đệ tử xuất sắc Nuôi dưỡng chúng Cũng như vũ hoàng môn nuôi dưỡng đệ tử Đến lúc đó Quy Nguyên Tông ta sẽ trở thành mạnh hơn bây giờ rất nhiều Có hy vọng vượt qua cả Thanh hổ đảo Đã có hy vọng vượt qua cả Thanh hổ đảo rồi Thanh Sơn Sa Cát Nguyên Hồng nhìn lên bầu trời Đại ân này của ngươi, Quyên Nguyên Tông sẽ không quên Xa Cát Nguyên Hồng, Yến Mạc Thiên, Thanh Hổ Ba người lúc này đều hơi lo lắng Thanh Sơn còn sống không? Ngoài đại Duyên Sơn 600 trăm dặm Trên một quan đạo Một con ngựa lông vàng Đã rất xả, xảy bước đều đều Mang theo một thanh niên Đeo khăn đội đầu đang lạo đạo đi trên quan đạo Bên cạnh hắn còn có một chi đội buôn Tần Lão Huynh Người rất hợp với ta Chúng ta tới khách sạn phía trước cùng mấy chén nhé Đương nhiên, dọc đường đi ta còn nhờ lão trương ngươi chứa cố nhiều Thanh niên đội khăn trên đầu nói giọng phương bắc Theo cười kiểu người ưu yến Thanh niên đeo khăn đội đầu Quay đầu lại nhìn về phía sau Trong lòng thầm nói Quận Giang Ninh Quy Nguyên Tông, Tái Kiến Sư phụ, tộc nhân của ta giao cho ngươi Cha, mẹ, thứ cho con bất hiếu Không thể phụng sữa Hết thiên năm Phù, vậy là cuối cùng cũng đuổi kịp cà chua Từ bây giờ trở đi, mọi người sẽ theo dõi chín đỉnh cùng với tốc độ viết của cà Chu nhé.